các bạn đang nghe tại đọc truyện audio tình yêu nồng ấm mà kệ phát sinh bất cứ chuyện gì bọn họ cũng sẽ cùng nhau đối mặt cùng nhau vượt qua cơ ải khó khăn này cửa thang máy mở ra kristine hồn hển đi về hướng frankish đứng đối diện với hắn người người vẫn không phát hiện ra tình huống phía sau bồn hoa kristine tức giận cất tiếng hỏi anh tới đây làm gì hả may mắn là evitt đã rời khỏi khách sạn bằng không ngộ nhỡ như hai người này gặp mặt Thì hậu quả đúng là có lường rồi Những lời này phải là tôi nói mới đúng Frankis nổi giận đung đung mà cất tiếng mắng. Tristina Cho dù cô có tùy hướng như thế nào tôi cũng nhịn Nhưng Daniel là con ruột của tôi Trong cơ thể nó chảy dòng máu của tôi Cô điên rồi sao Cô như vậy cũng là một người mẹ sao hả Cô lại có thể mang theo con trai đi nhận một người ngoài để làm cha Tôi thật sự là muốn giết chết cô mà Hắn tức khí đến mức cân xanh nổi đầy trên trán Anh đang nói bậy bạn cái gì đó hả Ánh mắt của Christina bắt đầu mập mờ Không dám nhìn thẳng Frankis Tôi tôi chỉ là mang Diane đến Thái Lan du lịch mà thôi Ai muốn ở chỗ người nào đâu cơ chứ Mẹ của cô đã nói toàn bộ cho tôi biết rồi Frankis vẫn nộm mà cất tiếng mắng Là bà đã gọi điện thoại đến ilalia cho tôi Nói bà khuyên như thế nào cô cũng không nghe Lại muốn đem nhà giao cho Elvis Còn muốn lừa gạt Elvis Nói rằng nó là con của hắn Mẹ của cô nhờ tôi Tới để ngăn chuyện vớ vẩn nhất xảy ra Bà không mong muốn cháu ngoại của bà sẽ dính vào chuyện đó. Hơn nữa bà cũng rất lo lắng. Sau khi Elvis phát hiện ra chuyện này thật sự sẽ nổi trận lôi đình. Trời ạ, thì ra là mẹ của cô ta đã đi mật báo sao? Christina vừa tức vừa giận, biết không thể nào cứ vắng được thì oán hận trừng mắt nhìn Frankis nói. Anh có tư cách gì? Tự xưng là cha của Daniel chứ? Ban đầu khi ở Paris, anh biết tôi mang thai. Anh còn lạnh như băng nói. Cô xác định là con của tôi không? Mà không phải là của Elvis chứ? Anh có biết hay không tôi hận đến chết Luôn oán hận cho đến tận bây giờ Cả đời này cũng sẽ không bao giờ tha thứ cho anh Frankis lắc đầu không dám tin Cho dù em vẫn hận anh Thì cũng không thể lấy con ra để làm công cụ trả thù Đà nhân đáng thương không phải là công cụ để xa hận Ai biết nằm đó là anh nói sai Khi đó anh tuổi trẻ nóng tính Biết trong lòng em người yêu nhất chính là Elvis Cho nên tức đến mức là nói vừa Thế nhưng anh đã hối hận rất nhanh rồi Sau khi đà nhân sinh ra không lâu Anh đã hết lời cầu xin mẹ em cắt trộm một ít tóc của con cầm đi xét nghiệm ADN báo cáo kiểm tra anh còn mang theo ở bên người mà tất cả bằng chứng đều khẳng định đàn nhan chính lộng cốt nhục của anh Nghe đến đó, hai người phía sau bồn hoa sắc mặt đã chuyển từ xanh sang trắng Chỉ tinh vẫn nộ lại kiếp sợ không thể tin Tristiner lại làm ra chuyện quá đáng như vậy cô ta thật sự là phát điên rồi Khuôn mặt tuấn tú của Elvis vàng phất là một nỗi khí lạnh đôi mắt sắc bén không có một chút độ ấm Frankis hạ thấp bản thân cầu xin cô ta Năm đó tất cả mọi chuyện Đều là lỗi lòng của anh Anh lần thứ hai xin trịnh trọng giải thích với em Mấy năm nay anh luôn muốn gặp Daniel Là do em kiên kết cự tuyệt Ngăn anh không được gặp con trai Anh biết em sắp kết hôn phải cả tới Anh Quốc Christina Anh chỉ nhờ em một việc Hãy giao Daniel lại cho anh Đối với phụ nữ anh đã chịu đủ rồi Rất có thể cả đời này cũng sẽ không kết hôn Nhưng bất luận Tương lai sát sinh chuyện gì Anh cũng sẽ chăm sóc thật tốt cho Daniel Dù sao nó cũng là đứa con trai duy nhất của anh Anh sẽ yêu thương và đối xử với nó thật là tử tế Cho nó có một cuộc sống giáo dục tốt nhất Em cũng biết mà Anh thừa kế sự nghiệp của gia tộc Về mặt kinh tế sẽ không hề thiếu tốn Nghe được hắn cuối cùng là chính nguồn thừa nhận sai lầm Lại còn ăn nói khép lép cậu xin cô ta Christina cuối cùng cũng mềm lòng Nước mắt rơi xuống khóc nức nở Nếu năm đó thái độ của anh không tệ như vậy Không nói ra những lời đà thương tới người khác như vậy Ngày hôm nay Cô sẽ không diễn biến ra như thế này Anh thật sự đã tổn thương tôi quá sâu Bỗng dưng một âm thanh lạnh lẽo khác vang lên Đà thương người khác sâu nhất Không phải là cô hay sao hả Hai người mặt không một chút thay đổi đứng dậy Đi đến trước mặt hai người kia Cả người phát ra hơi lạnh lẽo cơ hồ Khiến con ký đông lạnh Christina bị hủ Đến đánh nghiêng cả lê nước Cả váy đều bị nước làm cho ướt Cô ta hòa dung thất sắc Nhìn người đàn ông đột nhiên xuất hiện Còn có cả chị từng đứng ở bên cạnh Cả người đều hoàng loạn đến luống cuống Ôi trời ạ Hai người bọn họ làm sao lại xuất hiện ở chỗ này Chẳng lẽ vừa rồi cô ta cùng với Frankis nói chuyện Toàn bộ đã bị bọn họ nghe được rồi hay sao chỉ tình không thể tin được sự thật lại tàn khốc như vậy Có thể phát sinh trên người của một đứa trẻ 4 tuổi Hơn nữa thương tổn nó Lại chính là người mẹ sinh ra nó Cô cẩn thận nhìn Frankis Phát hiện tùy rằng hắn cũng có tóc vàng mắt xanh như là Elvis, nhưng đôi mắt của Frankis vừa dài vừa nhỏ. Nhìn mắt của Frankis, trị tình liền biết hắn mới chính là cha của Daniel. Đôi mắt vừa dài vừa nhỏ kia. Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net